Chào mừng các bạn đến với tập thứ 49 của bộ truyện trinh thám linh dị viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, đoàn phòng mất tích đầy bí ẩn sau khi bị một chiếc xe vỉa dã màu đen đâm cực mạnh kéo lê trên mặt đường. Camera giám sát trên con đường đang thi công này, không thu được tung tích của chiếc xe đó. tần Uyển kể lại cho viên mục giã nghe câu chuyện về vụ thảm sát nhà họ đoàn nhiều năm về trước. Đoàn Thiên Lâm sẽ làm gì tiếp theo? Mời các bạn cùng nghe chuyện. các bạn hãy đăng ký kênh Lều dành sách phát để đón nghe các tập tiếp theo. lúc này đoàn thiên lâm cũng nhận ra có gì đó không đúng anh ta xoay người đi ra sân sau nhưng chỉ đi được hai bước đoàn thiên lâm phát hiện dưới chân toàn là nước anh ta cúi đầu nhìn thì bỗng giật mình Dưới chân anh ta đâu phải là nước Đó rõ ràng là một bãi máu đỏ tươi Đoàn thiên lâm biết ngay Trong nhà đã có chuyện xảy ra Anh ta đi theo vết máu tìm kiếm về phía trước Thứ đập vào mắt đoàn thiên lâm đầu tiên Là một người nằm sấp Anh ta đến gần để xem Thì phát hiện đó là người giúp việc Ở nhà bếp, má triệu Đoàn thiên lâm vội vàng sở thở động mạch cổ Của bà ta, nhưng phát hiện Người này đã tắt thở từ lâu chồng nháy mắt có vô số khả năng xuất hiện trong đầu đoàn thiên lâm gặp cướp hay là có người trả thu nhưng từ sự yên tĩnh trong sân có thể khẳng định một điều người bị chết không chỉ có mỗi mình má triệu quả nhiên khi đoàn thiên lâm lại đi thêm vài mét về phía trước anh ta phát hiện người các cổng lão vương chết trên bãi cỏ đoàn thiên lâm đến gần để kiểm tra thì phát hiện trên người lão vương có vài vết đâm ông ta chết rất thảm sau đó càng ngày càng có nhiều thi thể xuất hiện trong mắt đoàn thiên lầm, khiến anh ta sợ toát mồ hôi. Mặc dù toàn bộ người nhà họ đoàn từ trên xuống dưới, không có ai là họ hàng gần của đoàn thiên lầm, nhưng đột nhiên có nhiều người chết oan như vậy, khiến anh ta khó mà tiếp thu được. Không ngờ đúng lúc này, căn phòng ở sân sau đột nhiên chuyển đến tiếng kêu. Đoàn thiên lầm hiểu ngay, trong nhà vẫn còn người sống sót. Anh ta vội vàng chạy về phía đó để tìm kiếm. Đoàn thiên Lâm phát hiện, âm thanh đó phát ra từ phòng thẩm như yên, bởi vì rốt ruột cứu người nên lúc đó đoàn thiên lâm không suy nghĩ nhiều. Nhưng khi anh ta chạy đến gian phòng để kiểm tra, thì thấy thẩm như yên toàn thân đầy máu, đang nằm dạp trên mặt đất rên rỉ. Trong tình huống có vẻ không lạc quan, đoàn thiên lâm vội vàng kiểm tra vết thương của cô ta, giọng trầm xuống hỏi là ai làm. Không ngờ thẩm như yên nhìn thấy người đến là đoàn thiên lâm, thì lại túm áo anh ta. Rồi há to miệng muốn nói gì đó. Nhưng do quá kích động, nên không những không nói ra lời, mà còn phun máu lên người đoàn thiên lâm. Chồng cô ta sắp không sống được. Không còn cách nào khác, đoàn thiên lâm đành tạm thời thả thầm như yên trên mặt đất, rồi định ra ngoài tìm người giúp. Vậy mà đúng lúc này, bỗng có một đám cảnh sát ập vào. Họ chẳng nói chẳng rằng, đã đè ngay đoàn thiên lâm xuống đất. Có tiếng một cô gái gào lên thảm thiết. Cảnh sát! Chính anh ta đã giết bà hai của chúng tôi. Đoàn thiên lâm nghe tiếng, bên gắng sức ngẩng đầu lên nhìn. Anh ta thấy người vừa nói lại chính là tịch mai mà hôm qua đã bị anh ta giam lại. Nhưng đoàn thiên lâm vừa định giải thích cho mình vài câu, thì đột nhiên cảm thấy chân mình bị người dùng vật cứng đập mạnh một cái, khiến anh ta lại phải quỳ trên mặt đất. Lúc này có một người đàn ông vóc dáng mập mạp đi đến và hỏi Cô xác định hắn chính là hung thủ giết người sao? Tịch Mài khẳng định chắc chắn Chính là hắn Cậu chủ nhà họ đoàn Buổi tối sau khi quay về Hắn đã trêu gẹo bà hai Bà hai tức giận quay về phòng Đến cả cơm tối cũng chưa ăn Không ngờ đúng lúc tôi chuẩn bị đưa đồ ăn đến phòng bà hai Bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết Tôi đẩy cửa bước vào Thì thấy người bà hai đầy máu Đang nằm trên mặt đất Trong tay cậu chủ cầm một con dao Tôi sợ quá xoay người chạy ngay Vừa chạy vừa hô giết người Sau đó tôi gặp những người khác trong nhà và xin họ cứu. Không biết có phải do cậu chủ đã giết đỏ mắt không? Mà sau khi ra ngoài, cậu chủ không nói câu nào cứ thấy người là giết. Tôi thật sự sợ hãi, nên chạy thẳng đến cục cảnh sát để báo án. Người đàn ông mập mạp gật đầu. tốt, sự thật đã rõ ràng. Động cơ phạm tội đầy đủ. Dẫn người đi thôi. Lúc này đoàn thiên lầm đã biết có người cố ý muốn vụ oan hãm hại mình. Nhưng anh ta nghĩ mãi mà không ra người này là ai. thẩm giật sao? Nhưng hắn đang bị giam trong hầm ngầm của công ty vận chuyển mà. Hơn nữa, thủ đoạn của người này quá ác độc, không thèm đếm xỉa việc dùng mười mấy mạng người để hại đoàn Thiên Lâm. Chắc chắn đây không phải là việc tạm thời phát sinh, mà là một kế hoạch ác độc đã được tính toán cẩn thận. Sau khi đoàn Thiên Lâm bị bắt vào cục cảnh sát, anh ta không hề được đưa ra tòa án, cũng không bị hỏi cung. Đoàn Thiên Lâm không có bất kỳ cơ hội nào để giải thích. Anh ta biết, Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình chỉ có một con đường chết. Thế là đoàn thiền lâm thuyết phục người phụ trách đưa cơm hàng ngày và hứa rằng nếu có thể truyền tin giúp anh ta thì sẽ nhận được một nghìn đồng tiền mặt. Trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng đoàn thiền lâm cũng chuyển được một bức thư cầu cứu đến tay một người bạn học cũ. Người bạn này tên Kiều Tư Bác, làm nghề luật sư. Chỉ cần người bạn ấy tham gia thì chuyện này sẽ có cơ hội lật lại được. Vào cuối buổi chiều, Kiều Tư Bác thông qua một chút quan hệ cuối cùng cũng gặp được đoàn Thiên Lâm nhưng Kiều Tư Bác lại mang đến một tin tức xấu đó chính là toàn bộ chứng cứ trước mắt đều bất lợi với đoàn Thiên Lâm đầu tiên là cô hầu gái Tịch Mai đã xác nhận cô ta dùng thân phận của người sống sót duy nhất để cam đoan đoàn Thiên Lâm chính là hung thủ giết người còn từ lời khai của những công nhân vận chuyển hàng và lái xe thì đoàn Thiên Lâm hoàn toàn đủ thời gian gây án đoàn Thiên Lâm nghe xong rộng cũng trầm xuống. Người lái xe đó chắc chắn đã bị người khác mua chuộc. Lúc tôi đi từ công ty vận chuyển về, thì gặp một chiếc xe bị lật. Bởi vì đường lúc đó bị chặn, nên tôi đành phải đi vòng để trở về, vì thế mới chậm trễ một chút thời gian. Xong mặt Kiều Tư Bác rất khó coi, anh ta nói. Vấn đề là những lời khai cùng với xác nhận của tịch mai, đủ để kết án chắc chắn rồi. Nếu trong thời gian ngắn, không tìm thấy nhân chứng mới. Anh Thiên Lâm, lần này chỉ sợ anh lành ít giữ nhiều rồi đoàn thiên lâm suy nghĩ rồi nói lúc đó có khá nhiều người đi đường còn có một số quầy bán hàng rong nên chắc chắn có người có thể chứng minh con đường tôi đi bị chặn như vậy lời khai của tài xế sẽ không đáng tin còn tịch mai lúc vụ án phát sinh cô ta không ở trong nhà bởi đêm hôm trước cô ta vì đưa tin cho quản lý công ty vận chuyển nên bị tôi bắt được rồi nhốt trong kho hàng từ đầu đến cuối không hề thả ra Thì làm sao cô ta có thể nhìn thấy quá trình tôi giết người chứ? Kiều Tư Bác suy nghĩ một chút rồi nói Được rồi, chuyện nhân chứng để tôi tìm cách. Trong thời gian này, anh đừng hành động thiếu suy nghĩ, cứ yên tâm chờ tin tức của tôi. Sau khi Kiều Tư Bác rời đi, đoàn thiên lâm cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra. Nhưng anh ta nghĩ mãi mà vẫn không ra người hãm hại mình là ai. Mà thời gian lại quá trùng khớp, chắc chắn đây là một kế hoạch được sắp xếp rất cẩn thận. liệu có phải thẩm giật không? nhưng hắn lúc đó đang bị giam trong hầm mà. hơn nữa thẩm như yên đang mang thai đứa con của hắn. chẳng lẽ hắn có thể độc ác đến mức dễ dàng vứt bỏ đứa con ruột thịt của mình? cũng may bây giờ có kiều tư bác hỗ trợ. cuối cùng đoàn thiên lâm cũng không bị động nữa. chỉ cần người bạn học luật sư này có thể tìm được mấy người bán hàng rong trên đường lúc đó để làm chứng, thì dễ chứng minh được đoàn thiên lâm không có thời gian để gây án. Không ngờ có một chuyện xảy ra sau đấy khiến đoàn thiên lâm cảm thấy hơi bất an. Đó là người phụ trách đưa cơm hàng ngày đã bị đổi thành người khác. Đoàn thiên lâm hỏi thăm người đưa cơm mới. Anh gì ơi, Vương Tiểu Nhị phụ trách đưa cơm trước đây đâu rồi? Sao cậu ta không đến vậy? Người tạp dịch mới lắc đầu đáp. Đừng hỏi nữa, nghe nói đêm qua cậu ta uống rượu say rơi xuống sông chết đuối rồi. Đoàn thiên lâm nghe mà cảm thấy lòng mình nặng chữ. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Người vừa giúp anh ta đưa tin thì đã bất ngờ chết rồi. Đoàn Thiên Lâm thầm thề với mình chỉ cần anh ta còn sống ra ngoài thì nhất định sẽ tìm đến người nhà của người làm tạp dịch kia và cho bọn họ một khoản bồi thường. Lúc đó, dưới cái nhìn của Đoàn Thiên Lâm thì vụ án này không khó xử lý. Chỉ cần Kiều Tư Bác có thể tìm được nhân chứng chứng minh tài xế của anh ta nói dối như vậy tất cả tội danh đều không thể thành lập. Không ngờ Đoàn Thiên Lâm ở trong tù vài ngày mà vẫn không thấy Kiều Tư Bác xuất hiện. Trong lúc anh ta càng chờ càng sốt ruột, thì bỗng bị kéo ra tòa án để xét xử. Lúc ban đầu, đoàn thiên lâm còn tưởng Kiều Tư Bác có thể xuất hiện tại tòa để làm luật sư cho anh ta. Nhưng khi đoàn thiên lâm đi vào tòa án, anh ta không hề nhìn thấy bóng dáng Kiều Tư Bác đâu. Đội hình bên phía đối phương đã tới đầy đủ, thẩm giật lại xuất hiện với thần phận người nhà của nạn nhân. Người tài xế và tịch mai đều ngồi trên ghế nhân chứng. Mặc dù đoàn thiên lâm không nhìn thấy kiểu tư bác xuất hiện, nhưng trong lòng anh ta cũng không quá hoàng sợ. Chỉ cần nhất quyết không nhận tội, thì quan tòa sẽ phải xử lại. Tình huống lúc đầu khá giống với suy đoán của đoàn thiên lâm. Tịch mai và tài xế thi nhau đứng ra làm chứng, chĩa mũi nhọn về phía đoàn thiên lâm. Luật sư của đối phương đem động cơ giết người của đoàn thiên lâm, từ chưa thỏa mãn được ý định gian dâm mẹ kế, tăng lên thành tội giết người mưu đoạt tài sản, gian dâm và giết mẹ kế đều là những tội ác không thể tha thứ. Trong lúc này, từ đầu đến cuối, đoàn thiên lâm không nói lời nào. Đến tận khi hai người nhân chứng khai xong, thì anh ta mới bắt đầu chuẩn bị bào chữa cho mình. Không ngờ đúng lúc này, luật sư của đối phương lại bất ngờ nói con nhân chứng thứ ba muốn ra tòa làm chứng. Đoàn thiên lâm nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Trước đó anh ta có nghe kiểu tư bác nói đến nhân chứng nào đâu. Trong lúc anh ta đang ngờ ngác, thì thấy bạn học cũ kiểu tư bác xuất hiện trên ghế nhân chứng. Người này bình thản khai với quan tòa. Thưa quan tòa, vài ngày trước, đoàn thiên lâm đã từng cầu xin tôi giúp đỡ. Anh ta nói, mình đã giết người, và hỏi tôi phải làm thế nào mới có thể thoát tội. Vì sự tôn trọng đối với nghề nghiệp của mình, nên tôi đã nói khéo để từ chối thỉnh cầu của đoàn thiên lâm, đồng thời khuyên anh ta hãy nhanh chóng nhận tội. Thật không ngờ đoàn thiên lâm vẫn vô cùng ngoan cố, Tôi rất tiếc về điều này. Anh ta đã từng là một người rất ưu tú. Đoàn thiên lâm đã không thể nghe được Kiều Tư Bác nói những gì sau đó. Giờ phút này, đầu óc anh ta đang trống rỗng. Tại sao bạn học cũ của mình lại xuất hiện ở ve đối phương? Tại sao Kiều Tư Bác lại muốn bắn đứng mình? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu đến tận khi đoàn thiên lâm nghe quan tòa trầm giọng hỏi. Đoàn thiên lâm... Anh có nhận tội không? Đoàn Thiên Lâm, xin hãy trả lời vấn đề của tôi. Đoàn Thiên Lâm nghe xong, bên từ từ ngẩng đầu. Hai mắt anh ta vì phẫn nộ mà đã biến thành đỏ bừng. Đoàn Thiên Lâm nhìn kiều tư bác, rồi cười lạnh lùng. Sau đó gần từng tiếng với quan tòa. Tôi không giết người. Tôi không nhận tội. Dựa theo quy trình như mọi khi, nếu người bị tình nghi không chịu nhận tội, thì tòa án không thể tuyên án ngay lập tức. Nhưng hôm đó quan tòa cũng không làm theo trình tự bình thường mà tuyên án ngay tại tòa rằng tội giết người của đoàn Thiên Lâm được thành lập, một tuần sau sẽ xử bắn. Lúc cảnh sát đưa đoàn Thiên Lâm rời khỏi tòa, Kiều Tư Bác cũng đi ngang quả. Đoàn Thiên Lâm đột nhiên thoát khỏi sự kiềm giữ của hai cảnh sát rồi bóp chặt cổ Kiều Tư Bác và hỏi Tại sao lại bắn đứng tôi, tại sao? Lực tay của đoàn Thiên Lâm lúc đó rất lớn. Nếu không phải hai tên cảnh sát của tòa án dùng gậy cảnh sát đánh đoàn thiên lâm bất tỉnh thì suýt chút nữa Kiều Tư Bác đã bị bóp chết. Đến khi đoàn thiên lâm tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị nhốt trong một nhà tù tối tăm chật trội chưa kể đến việc tay trần bị xích mà cả miệng cũng bị thứ gì đó chặn lại khiến anh ta không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vài ngày sau đó đoàn thiên lâm cứ ngồi ngẩn người trong bóng tối nhìn chầm chầm vào ô cửa sổ nhỏ duy nhất có ánh sáng chiếu vào anh đang nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao vài ngày trước mình vẫn còn là cậu chủ sống an nhàn sung sướng bây giờ lại biến thành tù nhân rồi hiện giờ nghe lại mới thấy vào lúc đoàn thiên lâm nhận được điện báo thì kết cục cũng đã được xác định đây là một kế hoạch chu đáo chặt chẽ số lượng người muốn hãm hại tham dự vào rất đông nhưng rốt cuộc đối phương là ai ngay từ đầu bọn chúng đã ném thầm như yên ra ngoài để đoàn thiên lâm đánh giá thấp thực lực kẻ thù Nếu như đoàn thiên lâm biết trước đối thủ của mình không phải Thẩm Như yên, thì anh ta đã không hành động nóng vội như vậy. Nhưng nhìn tư thế của đối phương, thì dù đoàn thiên lâm không làm gì cũng vô ích, bọn chúng vẫn sẽ áp dụng kế hoạch hãm hại này. Nhưng đối phương có mưu đồ gì? Tài sản nhà họ đoàn sao? Kể cả nhà họ đoàn bọn họ là nhà giàu số một số hai trong nước, nhưng sắp xếp một kế hoạch tinh vi như vậy chỉ vì để chiếm đoạt tài sản sao? làm thế có đáng không? Mặc cho đoàn thiên lâm nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi. Nhưng có một điều có thể khẳng định. Thứ bọn chúng muốn chắc chắn liên quan đến công ty vận chuyển. Thậm chí đoàn thiên lâm còn nghi ngờ việc Thẩm như yên gả cho cha anh ta. Chính là kế hoạch ban đầu. Nhưng vấn đề bây giờ là đoàn thiên lâm không muốn chết không rõ ràng như thế này. Dù phải chết, thì anh ta cũng phải biết rõ sự thật rồi mới chết được. Thế là ngày hôm sau, đoàn thiên lâm đưa ra một yêu cầu với nhân viên canh giữ, anh ta muốn gặp kiều tư bác một lần. điều này coi như là thỉnh cầu cuối cùng trước khi chết. nhưng người canh giữ lại cười khẩy, nghĩ gì thế? chỉ vài ngày nữa là hành hình rồi, mày ngoan ngoãn chờ chết trong đó đi. giọng đoàn thiên lâm trầm xuống, anh cứ báo với cấp trên là chỉ cần để tôi gặp kiều tư bác, tôi sẽ ký tên nhận tội. nếu không, thì dù có đem tôi ra xử bắn. Sau này nếu có người điều tra được chuyện này Họ sẽ phát hiện ra cái chết của tôi có vấn đề Người canh giữ ngẩn ra Sau đó không nói câu nào Mà quay người đi ra ngoài Sáng hôm sau Kiều Tư Bác cầm theo đơn nhận tội xuất hiện trước mặt đoàn thiên lâm Kiều Tư Bác bình thản nói Nghe nói anh muốn gặp tôi Thì mới đồng ý nhận tội Đoàn thiên lâm không trực tiếp trả lời Vấn đề của Kiều Tư Bác Mà hỏi ngược lại Vì sao? Cậu và tôi là bạn thân Tại sao phải hại tôi như vậy? Kiều Tư Bác thở dài, đáp Có một số việc, không phải tôi có thể quyết định được. Muốn trách, thì phải trách việc buôn bán của nhà họ đoàn quá tốt. Đoàn Thiên Lâm nghe thế thì hiểu ngay. Anh ta tiếp tục hỏi. Cậu đóng vai trò gì trong chuyện này? Chủ mưu? Hay là đồng bọn? Không ngờ Kiều Tư Bác lại cười khẽ. Anh Thiên Lâm, Đúng là quá đề cao tôi rồi. Nếu không phải anh đến tìm tôi, thì tôi sẽ không bị dính vào chuyện này. Đoàn Thiên Lâm lạnh lùng chất vấn. Cho nên, cậu đã khuất phục bọn chúng rồi bắn đứng tôi. Kiều Tư Bác cười nói, mỗi người đều có giá trị của mình. Người nhà, người yêu, anh em, bạn bè, đều là như vậy. Nếu một người không nguyện ý vì một chút lợi ích mà phản bội những người thân, thì đừng tưởng người đó coi trọng tình cảm. Chẳng qua lợi ích mà đối phương đưa ra nhỏ hơn nhiều giá trị ở trong lòng của những người đó mà thôi. Đoàn thiền Lâm đương nhiên không thể gật đầu với cách suy nghĩ này của Kiều Tư Bác, bởi vì theo anh ta, con người là động vật chạy theo cái lợi, nhưng đồng thời cũng có nhu cầu tình cảm. Nhưng kẻ nhờ và phản bội để đạt được thứ mình muốn, thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày phải hối hận. Bởi vì dù tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng lại không thể mua được tình cảm thật lòng. kể cả có một ngày mua được thì cũng chỉ là giả, tự mình lừa dối bản thân mình mà thôi. Kiều tư bác đầy lá đơn nhận tội đến trước mặt đoàn thiên lâm rồi nói, ký nha, có như vậy thì anh cũng giữ được một chút mặt mũi lúc ra đi. Đoàn thiên lâm cười lạnh: chết thì cũng chết rồi, cần gì mặt mũi nữa. Muốn tôi ký tên, cũng được, hãy kể hết mọi chuyện mà cậu biết cho tôi nghe. Chỉ khi biết được sự thật, Tôi mới có thể yên tâm lên đường. Kiều tư bác hơi dò dự. Đoàn thiên lâm thấy vậy thở dài hỏi. Làm sao? Vài ngày nữa là tôi bị xử bắn rồi. Chẳng nhẽ cậu cảm thấy tôi còn có thể sống để ra ngoài sao? Kiều tư bác cân nhắc mãi, cuối cùng cắn răng nói. được, tôi có thể nói mọi chuyện cho anh. Nhưng tôi không đảm bảo, đó là toàn bộ chân tướng sự thật của chuyện này. Sau đó, qua lời kể của Kiều tư bác, Đoàn Thiên Lâm biết được lúc anh ta nhờ người tạp dịch đưa tin cho Kiều Tư Bác, thì Kiều Tư Bác cũng từng thật lòng muốn giúp Đoàn Thiên Lâm thoát nạn. Nhưng vào buổi đêm hôm ấy, một người lạ đột nhiên gõ cửa phòng Kiều Tư Bác. Người này tự xưng là thư ký của tư lệnh địa phương, gã cho Kiều Tư Bác 20 thỏi vàng để anh ta đi vào trại giam gặp Đoàn Thiên Lâm và đồng thời dùng nó làm cớ để vu cho Đoàn Thiên Lâm chính là hung thủ giết người. Đối phương thấy Kiều Tư Bác do dự. Thì biết anh ta chê ít tiền Thế là gã tỏ vẻ Sau khi chuyện này thành công Sẽ đưa thêm 20 thỏi vàng nữa Để trả công Kiều tư bác mặc dù là luật sư có tiếng tăm Nhưng chỉ là hào nhoáng bề ngoài Mấy năm vừa qua Anh ta chỉ nhận vài vụ án tranh chấp khi ly hôn Số tiền thuê rất ít Hơn nữa vì để duy trì cuộc sống hào nhoáng Nên kiều tư bác gần như đều thu không đủ chi Mà lần này Đối phương lại cho anh ta tận 20 thỏi vàng Trong một lần Làm xong, còn cho thêm 20 thỏi nữa. Số tiền này gần như là thu nhập nửa cuộc đời của Kiều Tư Bác. Nếu để anh ta tự mình đi kiếm, thì không biết phải phấn đấu bao nhiêu năm nữa mới đạt được. Thật ra, khi Kiều Tư Bác nhìn thấy 20 thỏi vàng thì đã động lòng rồi. Chỉ vì ngại Đoàn Thiên Lâm là bạn học cũ nhiều năm, nếu vì 20 thỏi vàng mà hại chết bạn mình, trong lòng Kiều Tư Bác vẫn cảm thấy hơi băn khoăn. Nhưng khi đối phương hứa chuyện thành công, Sẽ có thêm 20 thỏi nữa Tất cả lo lắng trước đó Đều bị Kiều Tư Bác ném lên 9 tầng mây Đúng như những gì anh ta đã nói Mỗi người đều có giá trị của mình 40 thỏi vàng Đổi một người bạn học cũ Trong lòng Kiều Tư Bác thấy đủ rồi Sau khi Kiều Tư Bác kể xong Đoàn Thiên Lâm rất thẳng thắn Ký và đơn nhận tội Mặc dù Kiều Tư Bác bất nhân đối với Đoàn Thiên Lâm Nhưng anh ta lại không thể bất nghĩa Đã nhận lời Thì nhất định phải làm được Hơn nữa, đoàn thiên lâm nhìn từ cái chết của người tạp vụ lúc trước, cũng dự đoán được Kiều Tư Bác sẽ không có kết cục tốt. Sau khi quay về nhà tù, đoàn thiên lâm cẩn thận phân tích những lời của Kiều Tư Bác. Anh ta chìm sâu và suy nghĩ, bảo sao, toàn bộ quá trình đoàn thiên lâm bị hãm hại lại không có ai nhìn ra vấn đề. Không phải tất cả những người này đều mù, mà là vì có một kẻ chủ mưu có thủ đoạn cao cường đứng phía sau. Nếu thật sự là như vậy chắc người của bộ tư lệnh đã để ý công ty vận chuyển nhà họ đoàn từ lâu cho nên từ lúc thẩm như yên vào nhà họ đoàn rồi đến đoàn thiên lâm thuận lợi ra nước ngoài du học tất cả đều được lên kế hoạch từ trước rồi nhưng đoàn thiên lâm vẫn không hiểu tại sao bộ tư lệnh quyền cao chức trọng lại phải dùng công ty vận chuyển của nhà anh ta để vận chuyển thứ gì chứ súng đạn không thể nào bọn họ có con đường vận chuyển riêng kể cả bộ tư lệnh có buôn lậu, thì cũng đâu cần đến loại dân kinh doanh như nhà họ đoàn giúp đỡ vận chuyển chứ. Nếu như không phải vũ khí, vậy chỉ có thể là thuốc viện. Mặc dù thứ này một vốn bốn lời, nhưng nó thật sự là thứ hại nước hại dân. Hiện giờ, mặc dù các thế lực trong nước S đều đang tranh đoạt địa bàn khắp nơi, nhưng không ai muốn công khai khi kiếm thứ tiền thất đức này, chẳng những xương sầu khó nuốt mà còn khiến mọi người lên án. Cho nên, Người của bộ tư lệnh mới trăm phương nghìn kế muốn chiếm đoạt công ty vận chuyển của nhà họ đoàn, chính vì định dùng vận tải hàng hóa làm lý do, nhưng thực chất lại làm chuyện thất đức là buôn thuốc viện. Cả đời cha của đoàn Thiên Lâm cầm ghét nhất là thuốc viện, cho nên ông ấy chắc chắn không đồng ý dùng công ty vận chuyển của mình để vận chuyển những thứ này. Chính vì thế mà đối phương chỉ có thể hại chết ông ấy, sau đó lại giết đoàn Thiên Lâm để diệt cỏ tận gốc. Sau khi đoán ra sự thật, đoàn thiên lâm đã rất suy dụp. Nếu như biết trước thực lực của đối phương hùng hậu như vậy, thì anh ta đã không nóng vội như thế này. Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Chưa đến vài ngày nữa, đoàn thiên lâm sẽ bị xử bắn rồi. Nhưng đoàn thiên lâm không ngờ được là, vào hôm trước ngày bị xử bắn, đột nhiên lại xuất hiện một tia hy vọng. Một ông lão tóc bạc trắng xuất hiện trong mặt đoàn thiên lâm và nói mình là sứ giả của thần. đến đây để cứu anh ta đoàn thiên lâm nghe mà nửa tin nửa ngờ vì ông lão này đột nhiên hiện ra ở trong phòng giam của anh ta có thể nói là xuất quỷ nhập thần nhưng đoàn thiên lâm đã được nhận nền giáo dục tiên tiến nên không tin vào quỷ thần chính vì vậy mà anh ta mới nửa tin nửa ngờ vào lý do của ông lão này đoàn thiên lâm lạnh lùng hỏi rốt cuộc thì ông là ai đối phương cười lớn người bình thường thấy tôi xuất hiện như vậy thì đã coi tôi như thần thánh rồi nhưng cậu có vẻ không hề tin nhỉ đoàn thiên lâm cười lệnh xã hội bây giờ là người ăn thịt người nếu thật sự có thần tiên thì chỉ sợ cũng là loại có danh mà không có thực thôi ông lão cười nói cậu chủ đoàn nếu như tôi có thể giúp cậu báo mối thù giết cha thì cậu sẽ tin tôi là thần tiên chứ đoàn thiên lâm lắc đầu vậy lại càng không thể tin Thần tiên luôn dạy thế gian thành thật làm người, tin rằng thiện có thiện báo, ác có ác báo. Thần tiên chủ động giúp người khác báo thù, thật sự rất hiếm thấy. Ông lão tóc trắng thấy đoàn thiên lâm vẫn cứ không tin mình là thần tiên, thì cười bảo. Được rồi, cậu không tin cũng chẳng sao, nhưng tôi đến đây đúng là để giúp cậu. Còn về thân phận của tôi, thì đợi lúc nào tôi cứu cậu ra ngoài, cậu tự khắc sẽ biết. Ông lão tóc trắng nói xong, liền trực tiếp biến mất ngay trước mắt đoàn thiên lâm. Nhìn thấy cảnh này, đoàn thiên lâm bỗng cảm thấy không biết có phải do mình bị nhốt một mình trong thời gian dài, nên sinh ra ảo giác hay không. Nhưng vài ngày nữa là đoàn thiên lâm bị hành hình rồi. Đến lúc đó sẽ biết ông lão tóc trắng kia có phải do anh ta tưởng tượng ra hay không. Nhưng đoàn thiên lâm không ngờ được là ngày hành hình bỗng tới trước thời hạn, Hai binh sĩ kéo anh ta từ trong tù ra ngay giữa đêm khuya, tiếp đó bọc một túi vải màu đen lên đầu Đoàn Thiên Lâm, có vẻ bọn chúng muốn kéo anh ta ra ngoài xử bắn. Đoàn Thiên Lâm tỏ tiếng chất vấn, "Các người là ai? Hôm nay đâu phải ngày hành hình, các người muốn dẫn tôi đi đâu?" Một tên lính khó chịu quát, "Hỏi nhiều làm gì, chết sớm hay chết muộn một ngày đều là chết, chúng tao cũng nghe theo lệnh thôi, ai bảo mày chọc phải người không nên chọc chứ?" Tên lính không nói thế còn đỡ. Gã nói như vậy lại khiến đoàn thiên lầm tức giận. Anh ta mắng chửi. Tào chiều chọc nhân vật tay to mặt lớn nào chứ? Tư lệnh của bộ tư lệnh sao? Tào nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Tào chỉ bắt gian phu thôi thì liên quan quái gì đến lão ta? Chẳng lẽ kẻ gian phu kia là lão ta à? Không kịp chờ đợi nên muốn ông đây đi chết? Muốn công ty vận chuyển của gia đình Tào đi buôn lậu bạch phiến cho lão? Hay thằng gian phu kia là con riêng của lão? nên muốn giúp nó thoát tội. Hai tiền lính thấy đoàn thiên lâm càng nói càng quá đáng, thì rốt ruột đến mức đầu chảy đầy mồ hôi. Bọn chúng thật sự muốn dùng súng đánh ngất đoàn thiên lâm, nhưng vì phạm nhân trước khi hành hình phải xác minh bản thân, mà lúc xác minh phạm nhân phải hoàn toàn tỉnh táo, bọn họ đâu thể kéo một người hôn mê bất tỉnh ra xử bắn chứ. Lúc đó trên đầu đoàn thiên lâm đang đội chiếc túi vải đen, nên không thể nhìn thấy gì, đành để mặc cho hai tiền lính kéo mình về phía trước. Không ngờ đúng lúc này, hai tên lính đột nhiên đứng lại, sau đó kéo chiếc túi vải đen trên đầu đoàn thiên lầm xuống. Ngày sau đó, đoàn thiên lâm nhìn thấy một đôi giày da bóng lộn. Anh ta nhìn theo chiếc giày này lên phía trên, thì thấy một người đàn ông mặc bộ âu phục phẳng phiêu, đang đứng trước mặt mình, thỉnh thoảng còn dùng khăn tay che mũi với vẻ chán ghét. Người đàn ông mặc âu phục nói bằng giọng quái gở, <cười> Cậu chủ đoàn, sao cậu phải khổ thế chứ? Đoàn thiên lầm nhìn cách ăn mặc của người trước mặt này thì đoán chắc đây là thư ký của tư lệnh mà Kiều Tư Bác đã nói. Xem ra, đối phương đã không đợi nổi dù chỉ một ngày rồi. Đoàn thiên lâm lạnh lùng cười nói Ngài thư ký đó hả? Tự mình đến giám sát việc xử bắn sao? Người đàn ông mặc âu phục bị nói toạc thần phận thì hơi kinh ngạc. Sau đó nghi ngờ hỏi Tại sao mày lại biết tao? Đoàn thiên lầm suy nghĩ vài giây rồi cuối cùng vẫn không nói là mình biết từ miệng Kiều Tư Bác anh ta đã đối xử hết trách nhiệm của một người bạn cũ còn về Kiều Tư Bác sau này có thể kết thúc yên lành hay không thì chỉ đành nghe theo ý trời người đàn ông mặc âu phục thấy đoàn thiên lâm không chịu nói thì nháy mắt với tên lính phía sau đối phương ngay lập tức móc con rào ra đánh gãy chân trái đoàn thiên lâm cơn đau đớn kịch liệt khiến anh ta không chịu được phải dên lên một tiếng nếu như không phải đang bị hai tiền lính giữ chặt thì đoàn thiên lâm đã không thể đứng vững mồ hôi chảy theo khuôn mặt của anh ta xuống phía dưới nhưng mắt của đoàn thiên lâm lại nhìn trồng chọc vào gã đàn ông mặc âu phục đối phương thấy đoàn thiên lâm vẫn rất kiên cường thì vừa cười vừa hỏi cậu chủ đoàn đến lúc này rồi việc gì phải chịu tội cho người khác chứ đoàn thiên lâm cắn chặt răng đến chảy cả máu vì đau đớn anh ta nghe gã đàn ông mặc âu phục nói như vậy xong thì bất ngờ nhổ ngụm máu trong miệng vào mặt đối phương. Gã đàn ông mặc âu phục này hơi có bệnh thích sạch sẽ. Sau khi bị nhổ vào mặt, thì thẹn quá hóa giận mà quát ẩm lên. Đợt, đợt lắm. Vậy thì mày đừng có mà trách tao nhá. Tao nghe người ta nói, con người khi còn sống mà tàn phế, thì kiếp sau đầu thai cũng sẽ tàn phế. Cậu chủ đoàn, cuộc đời này mày cũng có lúc ở trên đỉnh cao rồi. Vậy bây giờ nếm thử mùi vị làm kẻ tàn phế đi. gã đàn ông mặc âu phục nói xong, bền liếc mắt về tên lính. Đối phương nhận được mệnh lệnh xong, bền đánh gãy nốt cái chân còn lại của đoàn thiên lâm. Lần này đoàn thiên lâm thật sự không chịu nổi. Mặc dù anh ta cắn chặt rằng, nhưng chồng miệng vẫn gầm cờ như giã thú. Mấy tên lính đang giữ đoàn thiên lâm khẽ buông tay, khiến anh ta ngã lăn ra đất. Cơn đau khiến đoàn thiên lâm kiệt sức. Bây giờ anh ta chỉ muốn chết. nên cần gì phải để ý đến kiếp sau có bị tàn phế hay không gã đàn ông mặc âu phục thấy đoàn thiên lâm đã đau như vậy rồi mà không chịu nói dù chỉ một câu thế là gã cười lạnh lùng nói may cho rằng không nói thì tao không biết à là kêu tư bác nói hả đoàn thiên lâm nghe xong cố nén đau và ngẩng đầu nhìn gã đúng chính là nó nói đấy tốt nhật bây giờ mày về giết nó đi để tránh việc lúc tao biến thành quỷ quay về lại còn phải đi tìm nó. Các đơn ông mặc âu phục nghề vậy thì hơi nghi ngờ, nhưng gã mau chóng khôi phục lại bình thường. Gã nói, thật ra là ai nói cho mày cũng chẳng quan trọng, mày là một kẻ chắc chắn phải chết, thì có thể gây ra sóng gió gì. Nói thật cho mày biết, hôm nay chính là tư lệnh sai tao đến tiến mày một đoạn đường, còn công ty vận chuyển của gia đình mày, Thẩm giặt sẽ tự mình nhận lấy nó và tiếp tục kinh doanh. mày có thể chết nhắm mắt được rồi. Cuối cùng, đoàn thiên lâm bị hai tiền lính dẫn tới pháp trường. Gã cảnh sát béo lúc trước cũng đã chờ ở đó từ lâu. Chắc gã phụ trách xác nhận thân phận đoàn thiên lâm. Đoàn thiên lâm nhìn gã một lần để nhớ kỹ mặt. Việc anh ta có thể làm bây giờ chỉ là nhớ kỹ dáng vẻ của những người này. Đoàn thiên lâm sẽ khắc sâu bọn họ vào trong trí nhớ của mình. bởi vì đoàn thiên lâm đã đứng khổng vững. Chẳng biết gã cảnh sát béo tìm ở đâu được một chiếc ghế, rồi ném anh ta lên đó. Sau khi hoàn thành hết thủ tục, gã rùa tay với đám lính để ra hiệu bọn chúng nổ súng. Đoàn thiên lâm từ từ nhắm mắt lại. Anh ta chờ đợi tiếng súng vang lên. Không ngờ đoàn thiên lâm chờ mãi mà không nghe thì tiếng súng. Hơn nữa, anh ta còn cảm thấy không khí hơi ẩm ướt và có vị mặn. Thế là đoàn thiên lâm từ từ mở mắt. anh ta lập tức bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ ngây người. Trước mắt đoàn thiên lâm đâu phải pháp trường mà rõ ràng là cả một bãi biển rất rộng. Ngay khi đoàn thiên lâm còn chưa tỉnh lại, thì bỗng nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói, Thế nào? Tôi đã nói mình là thần tiên mà. Nếu không, tại sao tôi có thể cứu cậu từ trong tay tử thần chứ? Đoàn thiên lâm nhìn lại, anh ta thấy ông lão tóc trắng lúc trước xuất hiện trong phòng giam. Bây giờ đang đứng sau lưng mình. Đoàn thiên lâm bình tĩnh lại rồi mở miệng hỏi. Ông, rốt cuộc thì ông là ai? Ông lão cười đáp. Tôi đương nhiên là người duy nhất trên đời này, có thể cứu cậu trong lúc dâu sôi lửa bỏng. Mặc dù đoàn thiên lâm nửa tin nửa ngờ với lời nói của ông lão này, nhưng biển cả trước mắt lại thật sự tồn tại. Anh ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Tại sao mình lại có thể di chuyển từ pháp trường đến chỗ này mà đi kèm với đoàn thiên lâm còn có cả chiếc ghế mà anh ta đang ngồi? Đoàn thiên lâm tò mò hỏi Ông làm bằng cách nào thế? Ông lão lắc đầu cười Ha ha, cậu thật là đặc biệt Người bình thường nhìn thấy cảnh này hoặc là nghĩ mình đã chết hoặc coi tôi như thần tiên nhưng dường như cậu không hề nghĩ đến cả hai điều đó Đoàn thiên lâm thở dài Điều này thì có gì khó? Thứ nhất, tôi biết mình chắc chắn chưa chết. Nếu tôi thật sự đã chết, thì làm sao có thể cảm giác được đau đớn? Thứ hai, ông cũng không phải thần tiên, bởi vì nếu ông thật sự là thần tiên, vậy cũng đâu cần vác cả cái ghế này đi cùng với tôi, vì lúc đó ông có thể biến ra một cái mà. Tôi là chân thật, thế giới này cũng là thật. Điều này chứng tỏ ông đã dùng một cách mà tôi không biết để di chuyển tôi cùng chiếc ghế đến chỗ này. Ông lão gật đầu, được lắm, tên nhóc này khá thú vị, đúng là tôi không chọn nhầm người. Đoàn thiên lâm kinh ngạc, sau đó anh ta cười nhăn nhó. Bất kể ông muốn tôi làm gì, thì cũng đừng nghĩ đến nữa. Tôi đã là một người tàn phế, đến đứng lên còn chẳng làm được, vậy thì có giá trị gì đối với ông chứ? Lúc này ông lão mới phát hiện chân đoàn thiên lâm còn đang chảy máu, ông ta hơi giật mình hỏi. Bảo sao mấy tên lính đó? lại để cậu ngồi hành hình ai làm thế đoàn Thiên lầm thản nhiên trả lời kẻ thù chứ sao ông lão gật đầu không sao tôi tự có biện pháp giúp cậu khôi phục bình thường đồng thời cũng có cách giúp cậu đi báo thù đoàn Thiên lầm đương nhiên không tin đối phương dễ giúp mình mà không có lý do điều kiện là gì ông lão cười nói điều kiện rất đơn giản đó là cuộc sống sau này của cậu hoàn toàn thuộc về tôi. Đoàn thiên lâm suy nghĩ rồi hỏi, nếu tôi không đồng ý thì sao? Ông lão nhún vài, đơn giản thôi, tôi có thể đưa cậu về ngay lập tức. Đoàn thiên lâm nghe xong thì không nói gì nữa, bởi vì anh ta không biết ông lão này muốn mình đi làm chuyện gì. Đối phương thấy đoàn thiên lâm do dự thì vừa cười vừa nói, thật ra cậu không cần phải do dự như vậy, nếu cậu có thể sống sót, thì đã là có lời rồi. Có thể sống, có thể báo thù, lại còn có thể biến thành kẻ mạnh. Tội gì mà không làm chứ? Có lẽ câu nói sau cùng của ông lão đã khiến đoàn thiên lâm siêu lòng. Chính anh ta cũng muốn mình mạnh lên. Đây là thời đại kẻ yếu về chịu chèn ép. Cha của đoàn thiên lâm muốn làm một người buôn bán bình thường mà còn khó khăn như vậy. Cho nên anh ta nhất định phải mạnh lên. Chỉ có mạnh lên. mới khiến không ai có thể dễ dàng bắt nạt và hãm hại mình. Khoảng thời gian sau đó, đoàn thiên lâm trải qua một thời gian ngờ ngờ ngát ngát. Anh ta bị ông lão tóc trắng dẫn đến một chỗ giống như phòng thí nghiệm. Hàng ngày, đều bị cắm một số chiếc ống kỳ quái lên người, đồng thời còn tiêm vào một số thuốc mà đoàn thiên lâm chưa từng nghe thế bao giờ. Cứ như vậy, thân thể đoàn thiên lâm càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Gần chân bị đánh gãy cũng tự nhiên hồi phục. Sau khi hai chân có thể đi lại, Đoàn Thiên Lâm bắt đầu luyện tập một chút bài tập cơ bản. Cũng đúng vào lúc này, ông lão tóc trắng đưa Đoàn Thiên Lâm đến một trại huấn luyện. Chỗ đó có rất nhiều thanh niên cả nam lẫn nữ cùng độ tuổi với anh ta, đồng thời có huấn luyện viên chuyên dạy đánh giáp lá cả, làm thế nào sử dụng vũ khí lạnh, vũ khí nóng, thậm chí còn dạy bọn họ điều khiển máy bay và thuyền đánh cá. Đoàn Thiên Lâm có thể học rất nhanh những kỹ năng này. Anh ta là người tiến bộ nhanh nhất trong số các học viên Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên Vì lúc đoàn thiên lâm mới đến đây Đi đường còn chẳng vững Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày Dường như mỗi học viên trong trại huấn luyện Đều có một đoạn ký ức kinh khủng Mục đích duy nhất của bọn họ khi đến đây Là muốn mình mạnh hơn Đoàn thiên lâm không thích bắt chuyện Làm quen với những người khác Chính bản thân anh ta Cũng hài lòng với cuộc sống thế này Mọi người đều là bạn học khi cùng huấn luyện Sau khi rời đi Không ai biết ai Tự nhiên sẽ không có ràng buộc Bài học trong quá khứ khiến đoàn thiên lâm bây giờ không muốn tin tưởng vào bất kỳ người nào, kể duy nhất không phản bội anh ta trên thế giới này, chắc chỉ có bản thân anh ta. Không ngờ sự cân bằng này lại bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một người. Lúc đó, mặc dù đoàn thiên lâm không rõ mục đích của ông lão tắc trắng khi huấn luyện bọn họ là để làm gì, nhưng có một điều anh ta có thể khẳng định, đó chính là ông lão này là người lợi hại nhất trong số những người ở chỗ này. Đừng thấy tóc ông ta trắng xóa, làn ra đồi mồi. Nhưng lúc thi cuối kỳ, các học viên trong trại huấn luyện đều phải giao đấu với ông ta để ông ta chấm điểm. Các học viên, kể cả đoàn thiên lâm, đều không thể chống quá ba chiêu trong tay ông lão này. Không phải vì võ nghệ ông lão này cao siêu cỡ nào, mà là vì sức mạnh của ông ta rất lớn. Lúc mấy người đoàn thiên lâm giao đấu với ông ta thì cứ như trẻ con đang đùa với người lớn vậy. Nhưng đoàn thiên lâm không ngờ được là Người giống một vị thần như vậy sẽ có ngày bị đánh bại bởi một cô gái trông rất yếu đuối. Tên cô gái này là Tần Uyển. Cô gái đó được ông lão tóc trắng dẫn đến. Ông ta nói với mấy người đoàn thiên lâm rằng Tần Uyển là người đứng đầu trong số các học viên. Cô ta cũng là người duy nhất từ trước đến giờ vượt qua được mình. Ông lão thấy các học viên phía dưới đều không tin đành chủ động giao đấu với Tần Uyển vài chiêu. Đoàn thiên lâm vừa nhìn là biết tốc độ và sức mạnh khi ra quyền của bọn họ ngang ngỡ nhau. Sau đó ông lão tóc trắng cười và nói với mọi người các cậu không cần phải rốt ruột chỉ cần cố gắng huấn luyện thì sớm muộn cũng sẽ có sức mạnh ngang ngỡ với Tần Uyển. Mặc dù những lời này là cổ vũ tinh thần nhưng đoàn thiên lâm lại phát hiện ánh mắt của Tần Uyển khi nhìn bọn họ đầy vẻ thương hại giống như đang nhìn một đám dê đợi làm thịt vậy. Lúc đó đoàn thiên lâm không biết ánh mắt này thể hiện điều gì Chẳng qua, anh ta chỉ cảm thấy đây là dáng vẻ của người thắng trăng. Nhưng sự thật không phải như vậy. Đoàn Thiên Lâm nhanh chóng phát hiện, trại huấn luyện này thật ra không hề đơn giản như bọn họ đã nghĩ. Đầu tiên, nếu như mọi chuyện đúng như ông lão tóc trắng đã nói, vậy trước đó đã có mấy nhóm học viên ở chỗ này, nhưng ngoài Tần Uyển ra, thì những học viên đó đã đi đâu? Lại nói về Tần Uyển, đoàn Thiên Lâm cũng không cho rằng, mình chỉ cần huấn luyện là đạt đến trạng thái của cô gái này bởi vì tốc độ, năng lực phản ứng của cô ta thậm chí sức mạnh đều không phải một người bình thường có thể có được nhờ việc huấn luyện trong những lần huấn luyện sau đó huấn luyện viên bắt đầu tăng độ khó lên và có học viên không kết thúc được bài huấn luyện mà bị thương mặc dù ngoài miệng ông lão tóc trắng nói đưa những học viên này đi chữa trị nhưng chưa từng có ai trở lại sau khi chữa thương tư chất của Đoàn Thiên Lâm tốt nhất trong đám học viên, nhưng dù là như vậy thì có một số huấn luyện anh ta cũng phải rất vất vả mới hoàn thành, mặc dù có người nói với huấn luyện viên là huấn luyện như vậy không khoa học, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Cuối cùng có một ngày khi Đoàn Thiên Lâm đang hoàn thành một huấn luyện cực kỳ khó khăn, anh ta không cẩn thận nên ngã từ trên đài cao xuống, mà phía dưới có rất nhiều cọc gỗ sắc nhọn. Trọng nháy mắt khi Đoàn Thiên Lâm rơi xuống, Một chiếc cọc xuyên qua thân thể anh ta Anh ta biết lần này chỉ sợ mình khó mà thoát kiếp số Vậy mà đoàn thiên lâm không thể ngờ được Mình đã tỉnh lại trong một phòng bệnh vào hôm sau Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh đoàn thiên lâm Cậu cảm thấy sao rồi Anh ta quay ra nhìn Thì phát hiện ông lão tóc trắng lúc này đang ngồi ngay ngắn bên cạnh giường bệnh Đoàn thiên lâm khàn giọng hỏi Đây là chỗ nào Tôi không chết à Ông lão tóc trắng đắc ý trả lời Cậu là tác phẩm ưu tú nhất của tôi Sao có thể dễ dàng chết được Mặc dù đoàn thiên lâm Không quá hiểu đối phương đang nói gì Nhưng anh ta thấy mình bị thương Mà lại được cứu chữa Chứng tỏ những học viên trước đó chắc cũng không sao cả Có thể do họ bị thương nên đã bị loại Thế là đoàn thiên lâm thuận miệng hỏi Tôi bị thương Thì có bị loại không Ông lão tóc trắng lắc đầu nói Dĩ nhiên không Đoàn thiên lâm không hiểu Vậy tại sao những học viên bị thương lúc trước không thấy quay lại huấn luyện? Chẳng phải bọn họ bị đào thải ư? Ông lão tóc trắng hưng phấn trả lời. Xét về mặt nào đó thì bọn họ đúng là đã bị loại, bị đào thải. Nhưng cậu lại khác, chẳng mấy chốc cậu sẽ trở về. Sau khi ông lão tóc trắng rời đi, đoàn thiên lâm không hiểu gì cả. Anh ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu ông lão này hưng phấn vì điều gì. Chẳng lẽ vì anh ta không chết? Nhưng khi nghĩ lại cảnh mình rơi từ trên đài cao xuống, đoàn thiên lâm không nhịn được mặt tê cả da đầu. Anh ta bỗng sốc áo lên, rồi nhìn thoáng qua người mình. Kết quả đoàn thiên lâm lạnh ngẩn cả người. Anh ta nhìn thấy làn da mình bóng loáng. Đừng nói là vết thương to, mà đến cả vết rớt nhỏ cũng chẳng có. Trước đó đoàn thiên lâm vẫn nghi ngờ tại sao cân chân của mình được chữa khỏi xong lại không hề có vết dẹo. Lúc đó đoàn thiên lâm còn tưởng do vết thương không lớn, Nhưng hôm nay xem ra chuyện này không phải như vậy. Về để chứng minh suy đoán của mình, đoàn thiên lâm cố ý lỡ tay làm vỡ bình hoa trong phòng bệnh. Sau đó tranh thủ lúc y tá đến dọn dẹp không để ý, mà giấu một mảnh sứ vỡ. Sau khi y tá rời đi, anh ta bền dùng mảnh sứ này dạch mạnh một cái trong lòng bàn tay. chồng nháy mắt máu đã chảy ra. Ngày lúc đoàn thiên lâm hối hận mình cắt hơi sâu, thì anh ta bỗng thấy vết thương của mình không chảy máu nữa. mà nó khép lại với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được lúc đó đoàn thiên lầm bị dọa đến ngay người, anh ta không hiểu chuyện này là thế nào thật ra đoàn thiên Lâm chỉ định rạch tay rồi xem có để lại sẹo hay không nhưng anh ta đâu ngờ được kết quả lại là thế này ngay lúc đoàn thiên Lâm đang giật mình vì sự biến hóa của bản thân cửa phòng bệnh của anh ta lại bị đẩy ra cô gái tên Tần Uyển lặng lẽ đi vào đoàn thiên lầm nghe tiếng bên quay đầu lại nhìn trong lòng anh ta cũng thấy hơi ngạc nhiên, anh ta đâu quen biết cô gái này, thậm chí còn chẳng nói qua một câu. Đoàn Thiên Lâm không tin Tần Uyển đến đây là để thăm bệnh. Sau khi bốn mắt nhìn nhau, Tần Uyển đột nhiên ra hiệu Đoàn Thiên Lâm đừng nói gì hết, cô ta từ từ đi vào rồi tìm kiếm bốn phía sau những chiếc rèm. Cuối cùng Tần Uyển cũng phát hiện ra một chiếc máy nghe trộm nhỏ đang giấu tấm rèm cửa. Đoàn Thiên Lâm lập tức bị sự thật này làm cho đờ người. Anh ta không ngờ ông lão tóc trắng còn đặt máy nghe trộm mình. Điều này chứng tỏ đối phương không tin tưởng mình. Vào giây phút này, đoàn thiên lầm nhận thấy có lẽ cô gái trước mặt sẽ là đáp án cho tất cả các vấn đề của anh ta. Nhưng chỗ này bây giờ lại không tiện trò chuyện. Thế là đoàn thiên lâm bảo muốn ra ngoài đi dạo. Anh ta định tìm một chỗ trống trải rồi hỏi Tần Uyển xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đoàn thiên lâm vừa ra khỏi phòng bệnh, anh ta phát hiện có hai người mặc áo đen đang đứng gác ở cửa chắc chắn là do ông lão tóc trắng phái đến để canh chừng anh ta đối phương hiển nhiên không ngờ được anh ta lại đột nhiên đi ra ngoài lúc ấy cả hai bên đều vô cùng kinh ngạc cuối cùng đoàn thiên lâm đành phá vỡ bầu không khí lúng túng mấy ông anh à, trong phòng bệnh thật sự quá khó chịu tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo thôi lúc này Tần Uyển cũng đi ra hai người áo đen nhìn cô ta với vẻ mặt khó xử Tần Uyển thấy vậy gật đầu nói Không sao đâu, tôi đi dạo với anh ta ở dưới nhà Một lát là về thôi Cứ như vậy đoàn thiên lâm và tần uyển Cùng đi xuống một vườn hoa nhỏ dưới nhà Đến giờ anh ta mới phát hiện Mình đã từng đến chỗ này Chỉ có điều lúc đó không hiểu Tại sao mà đoàn thiên lâm vẫn luôn Ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê Đoàn thiên lâm thấy xung quanh Cuối cùng cũng không còn người hay thứ gì nghe lén Anh ta đang muốn lên tiếng hỏi tần uyển Xem đã có chuyện gì xảy ra Thì không ngờ tần uyển lại nói trước Anh đừng nói gì hết nghe tôi nói này, đoàn thiên lâm khẽ gật đầu, rồi yên tĩnh nghe tần uyển nói. sắc mặt tần uyển bình tĩnh, không hề có vẻ muốn đùa giỡn. người luôn lừa gạt anh tên là trường cốc xuyên, đừng tin bất cứ lời nào mà lão nói, bởi vì lão ta là một kẻ điên. đoàn thiên lâm nghe mà càng không hiểu gì, anh ta muốn nói ra thắc mắc của mình, nhưng lại nhớ đến lúc nãy tần uyển đã bảo mình không nên hỏi. thế là đành nhẫn nhịn chờ đối phương tiếp tục nói. sau đó tần uyển nói cho đoàn thiên lâm biết. Trường Cốc Xuyên là một nhà sinh vật học Lão đã nghiên cứu và chế tạo ra một loại thuốc có thể chữa trị cơ thể vô hạn đồng thời dùng trên chính bản thân lão Nhưng vì thuốc là công thức thế hệ đầu tiên nên có một số sai sót nhất định Trường Cốc Xuyên dùng xong bắt đầu sinh ra tác dụng phụ nghiêm trọng Mặc dù cơ thể có thể được chữa trị vô hạn nhưng bề ngoài của lão lại ngày một già yếu nó hoàn toàn không tương xứng với thân thể khỏe mạnh của lão Vì để tìm biện pháp giải quyết Trường Cốc Xuyên cải tiến rồi sử dụng trên thân thể đối tượng thí nghiệm. Nhưng không biết bước nào xảy ra vấn đề, tất cả các đối tượng thí nghiệm đều chết đột ngột trong vòng một đêm. Trường Cốc Xuyên không cam tâm, nên lão lại tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người lần nữa. Cuối cùng lão tạo ra một tác phẩm tương đối hoàn mỹ, mà tác phẩm này chính là Tần Uyển. Theo như Tần Uyển nói, trong quá trình thí nghiệm, Trường Cốc Xuyên không tiêm tất cả các loại thuốc vào đối tượng thí nghiệm, Mà tùy vào thể trạng thích nghi của từng đối tượng Mà dùng thuốc hợp lý Nhưng cho dù như thế Vẫn có không ít đối tượng thí nghiệm Vì nguyên nhân này hoặc nguyên nhân khác Mà tử vong Mà đối tượng tham gia thí nghiệm Do trường cốc duyên lựa chọn Hầu hết đều giống đoàn thiên lâm Không phải tử tù thì là người sắp chết Cho nên dù cuối cùng những người này Đều chết do thí nghiệm thất bại Nhưng cũng không ai truy cứu trách nhiệm Đối với đoàn thiên lâm Sau khi dùng thuốc lần đầu tiên chỗ gần trần bị đứt nhanh chóng tự lành lại đồng thời thân thể anh ta cũng không xuất hiện bất cứ phản ứng bài xích nào là một đối tượng tiếp nhận thí nghiệm rất tốt sau tần uyển vết thương lần này của anh ta vô cùng nghiêm trọng, nếu như người bình thường có lẽ đã chết tại chỗ rồi nhưng đoàn thiên lâm sau khi được đưa về phòng thí nghiệm, tiêm thuốc vào thì không lâu sau vết thương trên người anh ta bắt đầu ghét miệng còn những học viên bị thương trong lúc hoàn thành khóa học, về cơ bản đều chết hết sau khi dùng thuốc Đoàn thiên lâm nghe Tần Uyển nói vậy thì không hiểu. Tại sao cô lại muốn nói cho tôi biết những chuyện này? Tôi và cô có quen biết gì nhau đâu? Tần Uyển biết đoàn thiên lâm sẽ không dễ dàng tin tưởng mình, nên cô ta để thấp giọng xuống, nói. Tôi biết bây giờ anh chưa tin tôi, nhưng anh phải biết, anh với tôi mới là người cùng một phe. Sở dĩ tôi nói những chuyện này cho anh biết là vì muốn tìm đồng minh. Đầu óc trường cốc xuyên không bình thường, mạng người trong mắt lão ta chỉ như cỏ rác. Tôi và anh có thể sống đến bây giờ chỉ đơn giản là vì chúng ta may mắn hơn những người khác. Đoàn Thiên Lâm nói. Vậy cô có biết vì sao trường Cốc Xuyên có thể thoát ẩn thoát hiện tự do như thế không? Tần Uyển biến sắc. Bởi vì lão chính là một con quái vật. Cuộc nói chuyện ngày đó giữa đoàn Thiên Lâm và Tần Uyển đến đây là kết thúc bởi vì vào lúc ấy hai tên bảo vệ áo đen canh gác trước cửa phòng bệnh tìm đến. Có lẽ chúng cảm thấy thời gian đoàn Thiên Lâm đi ra ngoài hơi dài. Tối hôm đó Trường Cốc Xuyên hưng phấn đi đến phòng bệnh Ông ta nói Thiên Lâm tôi vừa hỏi bác sĩ chủ trị của cậu Ông ta nói Các chỉ số của cơ thể cậu đều bình thường Ngày mai có thể quay về trại huấn luyện Đoàn Thiên Lâm nhìn ông ta và hỏi Bác này Có lẽ bây giờ bác cũng nên nói cho tôi biết Một số chuyện chứ Trường Cốc Xuyên mỉm cười Sau đó kéo ghế ngồi xuống Đương nhiên cậu là tác phẩm hoàn mỹ nhất của tôi Tôi nhất định phải chia sẻ Cảm giác sung sướng trong lòng với cậu Đoàn Thiên Lâm gật đầu Được, vậy trước hết bác nói cho tôi biết bác là ai đi Trường Cốc Xuyên chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn Sau đó nghiêm túc nói Tôi họ Trường Cốc Tên chỉ một chữ Xuyên Là một nhà sinh vật học Cả đời tôi dốc sức cho việc nghiên cứu sinh vật học Hy vọng có thể dùng tri thức của mình Sáng tạo ra một thế giới lý tưởng cho nhân loại Trường Cốc Xuyên nói xong Vốn tưởng rằng Đoàn Thiên Lâm sẽ có phản ứng như sùng bái Hoặc nghi ngờ Nhưng đoàn thiên lâm lại không hề có phản ứng gì, mà chỉ hỏi, những chuyện đó có liên quan gì đến tôi? trưởng Cốc Xuyền bị câu này làm cho nghẹn họng, dừng lại một lúc mới nói, đương nhiên là có liên quan, nếu như thí nghiệm của tôi thành công, sẽ đem lại hạnh phúc cho hàng ngàn, hàng vạn thế hệ mai sau. Nhưng, trong đó có lẽ sẽ không có con cháu của cậu, nhưng cậu có thể tạo ra hạnh phúc cho thế giới tương lai của nhân loại. thì cũng nên cảm thấy vô cùng vinh dự. Hơn nữa, một khi thành công, cậu còn có thể trường sinh bất lão, có thể chứng kiến nhiều thế kỷ đổi thay, còn có thể... Đoàn Thiên lầm không muốn nghe ông ta tiếp tục dệt mộng, bèn ngắt lời ông ta. Đừng nói những thứ mơ hồ đó nữa, nói thực tế chút đi. Vì sao ông lại chọn tôi? Trường Cốc Xuyên thẳng thắn nói, bởi vì cơ thể cậu hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu của tôi. Cậu cũng biết đó, Tử tù không khó tìm, nhưng tử tù phù hợp với tiêu chuẩn của tôi thì rất khó tìm. Đoàn Thiên Lâm cười, tò mò hỏi. Làm thế nào ông có thể đến đi mà không có dấu vết? Dường như trưởng cốc xuyên đã biết trước đoàn Thiên Lâm sẽ hỏi câu này, ông ta chỉ cười và trả lời. Đó là dịch chuyển tức thời. Nói thẳng ra là dùng ý niệm di chuyển mình từ nơi này đến nơi khác. cậu xem, đây cũng chính là một điểm tốt khi trở thành đối tượng thí nghiệm của tôi đấy. có thể khiến cậu trở thành một siêu nhân thực sự. Đoàn Thiên Lâm hỏi, tôi cũng có thể dịch chuyển tức thời à? Nhưng Trường Cốc Xuyền lại lúng túng. Bây giờ điều kiện thí nghiệm vẫn chưa ổn định. Chỉ khi cậu tiếp nhận đủ liều thuốc, mới biết được cậu có dị năng nào. Đoàn Thiên Lâm hiểu ra, hóa ra ngay cả ông ta cũng không biết sau khi hoàn thành thí nghiệm, thì mình sẽ biến thành cái dạng gì? Anh ta bèn thuận miệng hỏi. Tần Uyển thì sao? Ngoài sức mạnh thì cô ta còn có năng lực gì nữa? Trường Cốc Xuyên thở dài. Cô ta là thế hệ thứ hai không bị tử vong. So với tôi, ngoại trừ bề ngoài không bị già đi và sức mạnh vô địch thì không còn dị năng nào khác. Cho nên tôi phải hoàn thành thí nghiệm mới biết được cậu có thể giống tôi hay không. Đoàn Thiên Lâm nhìn hai người mặc áo đen đứng ngoài cửa. Vậy bọn họ thì sao? Cũng là thế hệ thứ hai không chết à? Trường Cốc Xuyên lắc đầu. Bọn họ cùng lắm chỉ được coi là bán thành phẩm Không thể tiếp tục dùng thuốc Có điều Đến trình độ của bọn họ Mặc dù chưa đến mức trường sinh bất lão Nhưng cũng mạnh hơn người bình thường nhiều lần Đoàn thiên lâm nghĩ đến lời hứa Mà trường Cốc duyên đã nói với mình Nên hỏi ông ta khi nào mình có thể rời khỏi chạy huấn luyện Đi báo thủ Trường Cốc Xuyên lập tức thể hiện rõ Chỉ cần anh ta hoàn thành tất cả các mục huấn luyện Vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe Là có thể Sau khi Trường Cốc duyên rời đi, trong lòng đoàn thiên lâm rất hoảng sợ. Đúng như Tần Uyển nói, ông ta là một kẻ điên, thật khó tưởng tượng nổi nếu một ngày tất cả nhân loại đều trường sinh mất lão. Vậy thì thế giới này sẽ biến thành thế nào chứ? Đoàn thiên lâm tin rằng với dục vọng của nhân loại thì e là sẽ không thể khống chế được loại sức mạnh đáng sợ này. Sáng hôm sau, đoàn thiên lâm quay về trại huấn luyện. Các học viên khác nhìn thấy anh ta quay về thì rất ngạc nhiên. Bọn họ đều cho rằng Lần này đoàn thiên lâm chết chắc rồi. Kết quả anh ta lại nguyên vẹn quay về. Sau đó, không khí trong trại huấn luyện đã thay đổi. Mọi người đều cố hết sức tham gia huấn luyện. Theo đó, ngày càng có nhiều người bị thương nặng phải rời đi. Đoàn thiên lâm cũng từng khuyên một số học viên nên tự bỏ huấn luyện. Nhưng đều bị bọn họ nghi ngờ là có động cơ không tốt. Cuối cùng đành phải thôi. Tập 49 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.